Trường 1071 Giết chết thiên hạt độc lòng thú Hết nhìn sang Thiên hạt độc lòng thú Trực tiếp xông tới chỗ địa yêu khôi Cùng với cả thiên họa tôn giả Tiêu viêm quay sang nhìn vô số ma thú Đang kéo đến vang lên từng tiếng nổ âm âm Bởi vì đàn ma thú càng tới gần Hắn dần thấy rõ trong đàn ma thú kia Có một đầu ma thú với hình thể thật lớn Trên lưng có hai đạo thân hạnh đang đứng Tiểu viêm cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể của hai kẻ này tràn ra Thiên hạt độc lòng thú không hổ là bá vương một phương của lạc thân giản Dưới trướng hắn lại có hai gã thủ họa thực lực cao như vậy Hai mắt tiểu viêm hiếp lại Dừng trên hai đạo thân ảnh kia nói Hai người bọn hắn sao cho ta Người đi ngăn đàn thú kia thế nào Tiểu y tiên thản nhiên cười nói Không thành vấn đề Ngay vậy tiểu viêm không trần trờ đáp Chỉ là hai kẻ có thực lực tứ tinh đấu tông mà thôi. Hiện giờ thường thế của ta gần như khỏi hẳn. Thu thập bọn chúng hẳn không vấn đề. Tiểu ý tiên cười nói. Nhưng đàn thú bên kia số lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như người không cẩn thận coi chừng là thuyền trong mương. Một đám nghiệp súc mà thôi sao có thể. Tiểu biềm cười lớn mười phần hào khí. Tiểu tứ ngô xuẩn. Các người dám tới lãnh địa của tà dường ngoài quả nhiên không biết chữ chết viết thế nào. Lúc tiếng cười tiêu biêm, ngừng lại thấy hai đạo thân ảnh đứng trên con ma thú to lớn gầm lên. chợt vút vút hai tiếng, xé gió vang lên. Hai đạo thân ảnh kia đã cách hai người tiêu biêm khoảng trăm thước. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ quái. Vì hình thể hai kẻ này cực kỳ không tương xứng. Một kẻ hình thể mập mạp như là quả cầu. Lúc bước đi khiến trong vùng đất rung chuyển Kẻ còn lại thì gầy dơ xương Như là cây tre Trọng mắt lé ra vẻ âm hiểm dạ dối Nhìn hai kẻ này tiêu viêm nhịn không được ngẩn ra Hắn cảm thấy có chút buồn Cười bình ngoại hình hai kẻ này Thực sự có chút kỳ dị Cút khỏi thiên hạt vực Nếu không chết Tên béo mắt lộ vẻ hung quang Mỗi nhọn nhìn chằm chằm hai người tiêu viêm Bàn tay hắn nắm chặt lại Một cái thành cự trùy to lớn liền xuất hiện Cự trùy tùy ý Vùng lên tạo thành tiếng thình thịch Một trầm cấp lỗ vang không ngừng Mặt đất bên dưới bị chấn thành Những khè nứt rất sâu Bên cạnh hắn Ánh mắt tên gầy đầy nhăm hiểm Đảo mắt sang nhìn hai người tiêu viêm Sau đó nhìn thoáng qua Chỗ thiên hạt độc long thú Nơi đó đang chiến đấu hồn thiên ám địa Cả ba người khi giao chiến với nhau Đều thực lực chừng bát tinh đấu tông Động tĩnh do bọn họ tạo ra là tự nhiên không nhỏ, những luồng sóng năng lượng bố không ngừng khuếch tán xung quanh, mặc dù nơi này cách bọn họ giao chiến rất xa vẫn cảm thấy được uy áp ẩn chứa bên trong sóng năng lượng. Những người này đột nhiên tới thiên hà vực làm gì? Thực lực hai người đang giao thủ cùng với thủ lĩnh thật không vừa, hơn nữa hai kẻ mặt cũng không phải hạng vô dụng, ánh mắt tên gầy gầy lấp lánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng giao cho ta Đan thú đang tới gần, người sàn đoán nhanh chóng lại. Nghe nói Tiên hạt độc long thú có thể mượn độc khí từ đàn thú này, người mau chóng đem chúng đuổi đi. Hai tay Tiểu Y Tiên nắm lại, đấu khí màu lâu mạnh mẽ, tựa như là cái dải lụa xuyên qua lòng bàn tay. Nàng cảnh báo Tiêu Viêm một tiếng, dịch chuyển tới chỗ hai người béo gầy. Con quỷ cái người muốn chết lão tử ta không thương hương tiếc ngọc, thấy Tiểu Y Tiên vọt tới, Tên béo nổi giận gầm lên một tiếng Hắn hùng bạo sông tới trước mặt tiểu y tiên Mặt đất rung chuyển Trông hắn như là một tòa lúi nhỏ di động Cự trì trong tay hắn vung lên công kích vào tiểu ý tiên Mang theo những âm vang lộ liền miên không ngừng Kinh Một sợi tờ đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra Và chạm thật mạnh với cự trì Những tiếng kìm thiết bắt đầu vang lên Hoa lửa văng tung tué Chỉ thấy thanh cự trì thật lớn bị đánh bay đi, thân hình tên béo cũng lảo đảo. Con ả này thật hung hãn, ngươi làm cái khỉ gì mà laser chưa động thủ hả? Một kích thất bại, sắc mặt tên béo biến đổi, trầm giọng hướng tên gầy quát, nghe được tiếng quát tên béo, tên gầy nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, hai thanh truy thủ xuất hiện. Bản chân hắn giậm mạnh trên đất, xì một tiếng hóa thành một thân ảnh mơ hồ, bắn mạnh tới chỗ tiểu Y Tiên. Hai người béo gầy cùng liên thủ công kích, nhưng tiểu Tiên có chút bối rối cũng không, nhịp chân tao nhã thong rong. đôi tay lần nữa huy động điệu mang theo đấu khí mạnh mẽ đánh lên trên người, hai người này vội vàng né tránh không dám dính vào chút nào. Nhìn thấy phía Tiểu Y Tiên không có vấn đề gì, Tô Viêm thở dài nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu liếc nhìn đoàn mã thú đang càng ngày càng tới gần. Sau đó nở một nụ cười lạnh, thân hình hắn lóe lên, hiện ra giữa không trung, thủ ấn vừa xuất vẫn hắc tâm viêm trong lưu ly li tâm hỏa thoát ra. Phiều phủ trước mặt tiêu viêm Đôi mắt khép hờ Hai tay mở ra Tâm niệm tiêu viêm vừa động Khiến cho vẫn nạc tâm viêm trước mặt hắn run lên Sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ tự nhiên là gợn sóng Hóa thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh dao động vô hình bất ngờ khuếch tán Trong chớp mắt Đã làm cho các đàn ma thú tiếp xúc với nhau Tạo thành từng tiếng hô vang thảm tiết trên bầu trời Nguyên bản thành thế đàn ma thú minh mông cuồn cuộn Dần trở lên hỗn lo Trên thân thể một vài ma thú xuất hiện từng làn khói trắng, phốc phốc. Lại là một đợt dao động vô hình khuếch tán tới. Trong đạn ma thú nhất thời xuất hiện từng đốm lửa. vô số ma thú tự nhiên bị hỏa thiêu. Trông chúng giống như những viên cầu lửa di động. Những con ma thú này chịu đựng đau đớn vô cùng. Cuối cùng điên cuồng lùi về bốn phía. Lát xào liền tết liệt, ngã xuống hóa thành trò tàn. Bên trong đàn ma thú Một số ma thú đã mở ra linh trí Vẫn chừa hóa nhân hình Chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tầm hỏa Những con ma thú này không có điên cuồng Như những ma thú bình thường kia Biết rõ phía trước nguy hiểm khôn cùng Mà còn đâm đầu vào Đương nhiên những con ma thú này Mở linh trí chiếm số ít mà thôi Đại đa số những con ma thú còn lại Đều là dựa theo bản năng Dưới sự khống chế của thiên hạt độc long thú Chúng điên cuồng tấn tới Nhưng do phạm vi hoạt động Của vẫn là tâm viêm quá rộng lớn Phàm là những ma thú bước vào phạm vi trăm mét xung quanh tiêu viêm Đều không ngại ngoại lệ Vàng lên từng tiếng phốc phốc Hóa thành trò tàn Dù vậy nhưng vẫn còn nhiều ma thú hung hãn không sợ chết Không ngừng liên tục phóng tới Liệu chết Cuối cùng đã khiến cho ảnh bình nguyên bên dưới Xuất hiện những cái lớp trò cốt thật dày Nhìn qua thật là vô cùng lạnh lẽo Mà thú sung phong liều chết càng nhiều Tiêu viêm nhịn không được Phải cứu mày Chào mày lại Hắn nhìn đám Độc khí trên đầu đàn ma thú Nếu như tiếp tục như vậy Không biết phải giết tới khi nào Những con ma thú này hẳn là bị thiên hạt độc long thú khống chế căn bản không sợ hãi Rống Trong lúc tiêu viêm chậm ngâm một đạo long ngâm Đột nhiên vang lên rõ ràng Đàn thú trước mặt Nhất thời xôn xao, đã mây độc khí trên đầu cũng bắt đầu di chuyển mà phương hướng chúng chính là đến cái địa phương chiến đấu tại thiên hạt độc long thú. Thấy vậy, sắc mặt tiêu viêm khẽ biến, hiện giờ thiên hạt độc long thú rõ ràng không chịu nổi sự liên tụ sức thiên họa tôn giả cùng địa yêu khôi. Nếu như mà để cho thiên hạt độc long thú đạt được ý nguyện hấp thù đám mây đen kịch độc này, e rằng khó có thể có có biến cố. Người muốn mượn lực từ đám mây độc khí này thì ta sẽ đem nó phá hủy. Trong mắt sạch liên đạo hàn quang, tiêu viêm thồn phệ vẫn nạt tâm viêm trước mặt vào cơ thể, nhanh chóng dung hợp về thành liền địa tâm hỏa. Cuối cùng ngưng tụ ra lưu ly liên tâm hỏa. Thủ ấn tiêu viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện bay liền cao, sau đó nhấp nháy liên tục biến thành một hỏa lang khổng nồ dài hơn 10 triệu. Hỏa lang xuất hiện khiến cho nhiệt độ xung quanh không ngừng, nóng dần lên Khiến cho độc vụ xung quanh tiều tán dần đến không còn Sau khi đầu hỏa lang do lư ly li, liên tâm hỏa ngừng tụ xuất hiện Đạt ma thú nhất thời sồn sao có dấu hiệu hạ bạo động Đối với các loại dị hỏa trí cương Chí dương Chúng cảm thấy sợ hãi, kiêng sợ vô cùng Dị hỏa Thiên hạt độc long thú khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng nghĩa yêu khôi Khi thấy tiêu viêm xuất ra hạ hỏa lang Sắc mặt nhất thời chuyển biến Hắc hắc Hiện tại không phải lúc vần tầm chuyện khác Tầm niệm của thiên hạt độc long thú mới xoay được Thì một tiếng nói đột nhiên cười tới sau lưng hắn vang lên Một trưởng Ẩn chứa kinh lực mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn Phụt chúng một đòn nghiêm trọng Thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm mó tươi Ngay sau đó, nó lại bị thêm một ngụm máu tươi nữa. Vào sau khi thiên họa tôn giả đánh tới, địa yêu khôi cũng nhanh chóng theo đó bồi quyền mạnh mẽ, hỗn đả. Bộn vương quyết không tha các ngươi, chật vật lùi về sau bởi vì một quyền lặng tựa thái sơn của địa ưu khôi sắc mặt thiên hạt độc long thú tím tái giống giận. Hạt long thôn tiên, trong lúc lùi về sau, thiên hạt độc long thú phát ra một đạo âm thanh, thân thể hắn to lớn dần. Chớp mắt đã biến thành một đầu cự thú khổng lồ rất dữ tợn, dài chừng trăm trượng. Cự thú ngẩn đầu hướng phía đám mây độc khí, ngàn vạn mà thú ngưng tụ mà thành hấp thu thôn thiên, làm mơ. Tiêu viêm thấy thế cười lạnh, thủ ấn biến đổi. Trong miệng họa láng nhất thời phun ra một đạo hỏa trụ rất dài, trực tiếp xuất hiện trên đầu đám mây độc khí. Sị hỏa nóng kinh khủng khiến cho đám mây độc khí lội lên vô số bọt trắng. Độc khí khủng bố Được ngưng tụ bên trong tự nhiên là quả khí cầu Bị đâm thủng, tiêu tán gần như không còn Do bị hỏa thiêu, đốt Rền độc khí của thiên hạt hục long thú Bị hút trong cơ thể rất ít Bởi vậy Nó bắt đầu lội một trận lôi đình Đồng tử đỏ như máu của nó Đã nhanh chóng nhìn về phía Tiêu viêm Hạt vĩ dài chừng 10 thước xé xách không bắn tới Tiêu viêm Từ việc mặt không đổi sắc, thụ ấn vừa động đã khiến cho họa làng bay xuống chặn đại hạt phí. Mặc dù họa làng bị hạt phí xuyên thủ thân thể, nhưng do là họa làng vẫn ẩn chứa nhiệt độ cực nóng cho lên. Hạt vĩ cũng vang lên từng tiếng là xeo xeo. Ground Cơn đào nhất từ hạt vĩ chuyển đến khiến cho thiên hạt độc long thú, ngựa mặt lên trời, phát ra tiếng kêu thây lương thảm thiết, tiếng kêu vừa dứt một đạo thân ảnh màu bạc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đó, không chút khách khí oanh kích con mắt thiên hạt độc long thú, phụt trên bầu trời máu tươi vàng tung tué tựa như một mạng huyết vụ. Chúng phải đón nghiêm trọng như vậy thì thiên hạt độc long thú rơi xuống, thân thể và chạm thật mạnh trên mặt đất, khiến cả vùng đất. Trường 1072 đánh chết Thân thể thiên hạt độc long thú lặng lệ rơi xuống đất Khiến cả không gian run rẩy kịch liệt tựa như động đất Chỗ nó rơi xuống toát lên từng cái khe lứt sâu hóam Cơn đỏ nhức từ trên mắt thiên hạt độc long thú chuyển đi khắp thân thể Khiến cho nó không ngừng phát ra tiếng rào Rào giống thống khổ Máu tươi trên thân thể tuôn ra không ngừng như một dòng suối Một quyển lúc trước địa yêu khôi khiến cho thiên hạt độc long thú ăn không ít đau khổ Hỗn đạt, bộn vườn quyết bằm thầy người thành vạn đoạn Thiên hạt độc long thú vẫn nộ giết đến Thanh âm tràn ngập sát ý cùng giữ tận Từ sau khi nó hóa nhân hình tới giờ Chỉ sợ hắn ở thời điểm hiện tại là trật vật nhất Cơn giận dữ qua đi thiên hạt độc long thú mạnh mẽ Lần cự trùy Huyết sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, chỉ một lát sau liền hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ, to chừng nửa thước. Bên trong quang trụ ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp khiến cho không gian xung quanh lội lên. Từng trận bắt động kịch liệt, suy, cự trì vung lên. Huyết sắc quang trụ suy lên một tiếng cắt ngang hư không, lướt nhanh như chớp về phía bầu trời. Cẩn thận, nhìn thấy huyết sắc quang trụ phóng tới quân mật tiến hóa. Toáng ngưng trọng, thiên hạ độc long thú gật như vắt cuồng công kích cỡ này, dù là ai ở đây chống đỡ cũng không dễ dàng. Tiêu Diêm cũng phát hiện sự nguy hiểm từ huyết sắc quang trụ, không đợi thiên hạ tồn tại nhắc nhở, vội vàng thi triển Thiên Lôi Động. Cuối chân trời lóe lại một đạo tàn ảnh mà bạn thấy hắn. Bạn thể hắn đã biến mất không thấy, đối mặt với đám người xảo quyệt như Tiêu Diêm, Huyết sắc quang trụ tuy có lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng có cảm giác như là dùng đại pháo bắn ruồi. Hơn nữa, bởi vì thiên hạt độc long thú đang bị cường đào từ giờ rằn vặt. Đến bây giờ, lên điều khiển huyết sắc quang trụ cũng không chính xác cho lắm. Lên huyết sắc quang trụ chỉ vọt tới tiêu viêm, đang đứng rồi biến mất trong tầm mắt. Tiêu viêm, ta sẽ vây nó lại. Người chỉ huy địa yêu khôi tấn công đầu nó, Tránh khỏi công kích thiên hạt độc long thú Sắc mặt thiên họa tôn giả trở đến ngưng trọng trầm giọng quát Ừ Nghe vậy tiêu yên vụt Vội vàng gật đầu Thiên hạt độc long thú quả rất khó đối phó Hai cường giả tư lực bát tinh đấu tông Lại không thể hạ thủ nó trong thời gian ngắn được Nhưng hiện tại có tiềm hắn Ở một bên hiệp trợ Nếu như lúc trước hắn không kịp hủy đi đám mây độc khí Chỉ sợ cục diện hiện tại đã hoàn toàn khác Sắc mặt thiên họa tôn giả ngưng trọng Linh hồn mạnh mẽ, từ trong cơ thể bùng phát ra không hề giữ lại. Thủ ấn hắn thay đổi, hóa thành một đạo cự võng vô hình khổng lồ trưng trăm trượng. Thu, tay áo khẽ vùng. Linh hồn lực lượng hóa thành cự võng, cạo thét lên trên trời. Rồi rơi xuống, trực tiếp bao phủ thân thể khổng lồ thiên hạt độc long thú lại. Linh hồn cự võng mới tiếp xúc thân thể thiên hạt độc long thú. Liền không ngừng vang lên từng tiếng xeo xeo, linh hồn cự võng có thể không để ý đến thân thể cường hãn tên là độc long thú, trực tiếp chói buộc linh hồn nó. Chói buộc đột ngột khiến cho tên hà độc long thú kinh hãi, nó điên cuồng giãy nhưng bất luận thế nào thì linh hồn cự vọng vẫn hạn như địa đói, gắt gao dính chặt thân thể nó. Động thổ, thiên hỏa tôn giả hét trong một tiếng, Tiêu Viêm gật đầu, bấm đốt tay, địa khu hồi dừng lại rất không trông trực tiếp lướt tới. Sau đó, nó tựa như là một quả đạn pháo hung hăng lệnh trên thân thể, không lổ thiên hà độc long thú. Có lực lượng đáng sợ đánh lên Khiến cho thân thể tiên hạt độc long thú Ẩm ẩm ngã xuống Rống Thân thể nhận phải một nguồn lực Đạo khủng bố Khiến cho tiên hạt độc long thú Giống lên từng trận điên cuồng Hạt vị của nó vùng lên mạnh mẽ Hóa thành một đạo hát ảnh Hàn quang bắn về phía sau lưng địa yêu khôi Trên bầu trời tiêu hiểm thấy thế cười lạnh Thủ ấn hắn thay đổi Hỏa làng được ngưng tụ Từ lưu ly liên tâm hỏa Lướt nhanh xuống như chớp Sau đó hung hằng cắn nuốt hạt vĩ Nhất thời vang liền Những cái tiếng xeo xeo Họa làng ấp xuống trực tiếp Khiến các thân thể thiết hạt độc long thú Nổi lên từng làn xương trắng Nhiệt độ kinh khủng khiếp Khiến nó cảm thấy đau nhức kịch liệt Do bị bỏng thỉnh thịch Dưới sự áp chế của linh hồn cự võng Cùng họa lang Thân thể khổng lồ thiết hạt độc long thú Nhất thời không thể động đậy Nó chỉ có thể dễ dụa lùng tung Khiến cho mặt đất không ngừng xung chuyển Những cái khè nứt xung quanh Nhanh chóng mở rộng ra T Một đạo ngân màng toán hiện trên đầu Thiên hạt độc long thú Không cách khí trực tiếp kích lên đầu nó Sức chiến đấu địa yêu khôi Phần lớn được quyết định Do trải qua vô số rèn luyện thân thể Mà lực lượng cơ thể nó Cho dù không thi triển bất kỳ cái đấu khí nào Thì lực phá hoại cũng là cực kỳ khủng bố Hiện giờ địa yêu khôi đánh một quyền này Cho dù là thiên hạt độc long thú Có thực lực bắt tinh đấu tông Cũng phải đau khổ dãy d Gào thét điên cuồng Đàng điên cuồng dễ dụa Từng luộc năng lượng huyết vụ Ăn mòn nhanh chóng từ cơ thể Thiên hạt độc long thú bùng phát ra Dưới các loại tình huống quỷ dị này Linh hồn cự võng của thiên họa tôn giả bắt đầu Phát ra từng tiếng xeo xeo bị ăn mòn Thình thịch Thình thịch Nhìn thấy một bà này sắc mặt tiêu viêm trầm xuống Tầm niệm hắn mới động Hai tay địa yêu khôi nắm chặt lại Hùng hàng tung thêm một quyền lên đầu Thiên hạt độc long thú Huyết vụ dính lấy hai tay địa yêu khôi vàng từng tiếng saoo seo không ngờ thân thể dáng chất của địa yêu khôi cũng bị ăn mòn dần xuất hiện vết dạn nứt nhỏ thấy biến hóa đi yêu khô sắc mặt tiêu viêm cũng đổi hắn không ngờ độc ký trong thân thể thiên hạt độc long thú lại hung hãn đến vậy ngay cả thân thể cường hãn địa yêu khôi cũng không thể chống đỡ nổi ánh mắt chợt loló trong mắt tiêu viêm hiện lên vẻ ngoan độc hắn không tin với cái đội hình thực lực cỡ này Để cho thiên hạt độc long thú trốn thoát Trong lòng phát ra một đạo mệnh lệnh Trong cơ thể địa yêu khôi xuất hiện ngân mang Phát sáng mạnh mẽ miện cưỡng chống đỡ huyết vụ Nắm tay nó tựa như cuồng phong bạo vũ Điên cuồng đánh lên đỉnh đầu Thiên hạt độc long thú Những cái âm thanh âm trầm vang lên Tựa như là đập vào ra Chống khiến cho tim người ta cảm giác cò thắt Lấy lực lượng hiện tại địa yêu khôi Khi nó đánh ra một quyền Đấu tông cường dạ bình thường thế nào cũng phải hộp máu, nhưng thiên hạt độc long thú lại ý vào ra sảy lên biện cưỡng có thể tiếp được mấy quyền. Mặc dù như vậy, nhưng giáp rác trên đỉnh đầu cũng hoàn toàn lộ tung, máu tươi điên cuồng trào ra. Trong lúc này, mơ hồ có thể thấy được có chút ít óc xám màu trắng. cơn đầu chuyển đến khiến thiên hạt độc long thú, Kinh Hải phát hiện cảm giác vô lực đang trượng rãi từ trong đáy lòng tràn ra, sinh cơ tựa hồ đang nhanh chóng rời xa nó, đến lúc này nó rốt cuộc trở nên sợ hãi, nếu tiếp tục như vậy, hôm nay e rằng khó thoát khỏi những người này. Dừng tay, các ngươi tuyệt cùng muốn gì? Ta là hạt long tộc tộc nhân, các ngươi giết ta, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua các ngươi. Thiên hạt độc long thú mở to cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên, lúc này đây, trong tiếng hô của nó đã chất chứa nỗi kinh hãi. Chúng ta muốn ma hạch của ngươi." mỉm cười, Hắn không cho rằng thế là độc long thú có cơ hội thở dốc Hắn hiểu rõ đối phương đối mặt với thiên hạt độc long thú có thực lực cỡ này Chỉ cần xuất hiện sai lầm nhỏ thôi thì là cục diện sẽ là kiếm củi 35 tiêu 1 giờ Đám người bọn họ đã mất đi rất nhiều tinh lực Mới có thể bắt được thiên hạt độc long thú Nếu giờ lại để cho nó trốn thoát Thực sự mất nhiều hơn được Bởi vậy mặc dù tiêu viêm nói chuyện Địa Ư Khôi vẫn như cũ là một cái cỗ máy móc giết chóc không biết mệt, từng quyền hung hăng lệnh xuống, mỗi lần vùng tay lên đều khiến không gian phát ra dao động. Khi quyền hạ xuống lại tạo ra một vòng gợn sóng vô hình, khuếch tán nơi, loại kình lực khuếch tán này dường như đem thân thể bên ngoài Thiên Hà Độc Long Thú chấn vỡ thành từng khối thịt. Đòn đỡ nhiều đòn nghiêm trọng từ Địa Ư Khôi, dù là Thiên Hà Độc Long Thú mạnh mẽ như thế cũng là chống không nổi một cỗ khí tức tự vòng bao phủ trong lòng đó. Dưới cái cảm giác tử vong này Đôi mắt thiên hạt độc long thú nhìn tròng tròng tiêu viên Nhành chóng hiện vẻ oán độc Một hồi lâu sau điểm nhiên nói Ta lấy huyết mạch thiên hạt độc long thú tề Thầy rằng Người chắc chắn hạt long tộc đuổi giết Trốn chết cả đời Lời thề với dứt độc nhãn đỏ ngầu Còn lại của thiên hạt độc long thú tự động rớt ra Sau đó bạo liệt Bạo liệt xuất hiện một tia máu nhỏ Đối với tốc độ cực kỳ kích người Xuyên qua không gian nhanh như chớp Chui vào trong thân thể tiêu viêm Thì, uh, Máu tốc độ cực kỳ khủng bố Dù tiêu viêm cũng không thể Làm gì chờ mắt nhìn Không tránh né được Hạt lòng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi Người trốn không toát đâu Thiên hạt độc lòng thú Quán độc cười nói Từ sau đó Trong mắt nó chảy ra hai đạo huyết Tuyền cực kỳ khủng bố Sắc mặt tiêu viêm âm trầm Thú ấn vừa động Thân thể địa ưu khối nhất thời bạo xuất ngân quang Ngân tự một đạo toàn thân đánh ra quyền Vào thiên hạt độc long thú Một quyền đánh ra không ra xung quanh nhất thời vỡ vụn Hình thành nên một hố sâu lửa thước đen nhánh trống không Thỉnh thịch một quyền khủng bố Xèn kẽ lực đạo của thiên địa Hùng hằng đánh vào đỉnh đầu thiên hạt độc long thú Dưới cái lực lượng đáng sợ như vậy Đầu khổng lồ của thiên hạt độc long thú nhất thời thình thịch hóa thành vô số huyết nhục liên tục bạo liệt. Khi đầu thiên hạt độc long thú bạo liệt, vô số mà thú ở đằng xa nhất thời xôn sao, một át sao liền tạng ra, nhanh chóng chạy trốn. chương 1073 tới tay Tại khoảng khắc đầu thiên hạt độc long thú bạo liệt, Hai tiền béo gầy đang giao thủ với tiểu ý tiên như có cảm ứng quay đầu nhìn về phía cổ thi thể khổng lồ, đang làm lạnh lẽo phía xa trên mặt đất. Sắc mặt chúng đột nhiên kịch biến, hiện lên vẻ không thể tin nổi Đối mặt với thực lực thiên hạ độc long thú, thần là thuộc hạ của nó lên bọn chúng hiểu rõ. Dù bên trong lạc thần giản, độc vật hùng ác nhiều không đếm sể, nhưng thiên hạ độc long thú vẫn có thể đứng đầu. Hơn nữa, trước kia có một vài cường giả nhân loại tới khiêu chiến, nhưng kết cục bọn họ đều là rất thê thảm. Trong những năm nay Với hung xanh thiên hạt độc long thú Dường như không ai dám trêu chọc nó Nhưng hôm nay lại xuất hiện một màn này Khiến hung xanh thiên hạt độc long thú Hoàn toàn tan thành mây khói Tên gầy liếc nhìn thiết thể thiên hạt độc long thú Nhìn thoáng qua đám người tiêu viêm yết hầu nhất thời khô khóc Ba người kia Ngoại trừ tiêu viêm ra thì hai người còn lại Đều đem cho hắn cảm giác Nguy hiểm cực độ Loại cảm giác này trước kiaa hắn chỉ cảm nhận được từ trên người thiên hạt độc long thú như vậy hai người này nghiĩễn nhiên cùng cấp bậc với thủ lĩnh không biết thủ lĩnh thế nào đắc tội với bọn họ bây giờ bị người ta giết tới cửa như vậy. tên gầy đạo mắt suy nghĩ các người dắm hạ sát thủ lĩnh. hạt long tộc nhất Tịnh không bỏ qua cho các ngươi tên béo ngốc chạy trong dây lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần giận dữ hết. Mẹ nó tất cả động thủ vì thủ lĩnh báo thùay được tiếng hô của Hán ánh mắt tên gầy l lên, cắn răng trầm giọng nói, người muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo, tiếng nói vừa dứt, tên gầy liền lấy chân Điểm một cái trên mặt đất, nhanh chóng rút lui, vẹn vẹn trong mấy cái hơi thở, thân ảnh liền trở nên mơ hồ, biến mất đằng xa. Nhìn thấy tên gầy cựu nhiên lâm trận bỏ chạy tìm béo sững sờ, sắc mặt cũng đỏ lên nỗi giận mắng, khí thật đồ thỏ đế. Người đi hay để chúng ta động thủ, khi tên béo còn tức giận mắng tên gầy, Tiểu Y Thiên chậm rãi bước tới, Đôi mắt lòng lành khẽ liếc nhìn tên gầy trước mặt Bịp cười nói Nhìn thấy tiểu y tiên chậm rãi tới Khuôn mặt tên béo nhất thời run lên Chạy qua một đợt giao thủ vừa lấy Hắn nhỏ rõ lứa tự này trước mặt thoạt nhìn có vẻ vô hại Nhưng thực lực vô cùng khủng bố Mặc dù hắn cùng tên gầy liên thủ Nhưng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ huống chi hiện giờ tên gầy lâm trận bỏ chạy Lấy sức một mình hắn Thế nào là đối thủ của tiểu y tiên Hạt long tộc, sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Sắc mặt biến ảo không ngừng, rốt cuộc tên béo cũng gầm lên một tiếng. Di chuyển về sau giống như là một tòa núi nhỏ đang di động. Vàng lên từng trọng âm âm, hóa thành một đạo, Quang ảnh chạy khỏi nơi đây. Thân thể án mặc dù khổng lồ, nhưng không phải cái ngu. Cục chuyện hiện tại, lưu lại ở đây sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Đám người kia, ngay cả thủ lĩnh còn dám giết, huống chi bọn hắn. Nhìn tên béo chạy xa, tiếu ý tiên mỉm cười, thân hình vừa động hiện bên cạnh đám người Tiêu Diêm, cúi đầu nhìn thân thể khổng lồ của Thiên Hạt Độc Long Thú trên mặt đất nói: "Giải quyết xong rồi." Ừ, Tiêu cười gật đầu, chợt thở phào nhẹ nhõm, Thiên Hạt Độc Long Thú quả thật là khó đối phó, nếu như không có địa yêu khôi cùng Thiên Họa Tôn Giả mà nói, lấy thực lực của chỉ sợ sử dụng Phật Lộ Hỏa Liên. Khó. Có thể phục kích Thiên Hạt Độc Long Thú đem nó giết. Nhanh chóng thu thập những cái thứ cần thiết, cuộc chiến nơi đây gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh một hồi, khiến cho các ma thú hung hãn khác trong lạc thân giảng chú ý. Đến lúc đó nếu là sơ sẩy, liền xảy ra một hồi ác chiến. Tiểu ý tiên nhẹ giọng nói, độc vật trong lạc thân giảng đều rất hung hãn, những còn có thực lực đều không phải hạc đơn giản. Tiểu viêm đồng ý gật đầu, bàn tay nắm chặt thiên hạt độc long thú, một luồng hấp lực bùng phát từ từ lưng lên. Sau đó trôi lội giữa không trung, liếc nhìn thi thể khổng lồ thế hạ độc long thú, sắc mặt Tiêu Yên thoáng nghiêm trọng, Thủ ấn biến đổi. Họa lang khổng lồ màu xanh biếc tạo ra bạch bạo liệt hóa thành liệt hỏa cháy hương hực, thiêu đốt thân thể thiên hạ độc long thú, nhiệt độ cao kinh khủng, thoáng một cái tràn ngập khắp nơi, không gian xung quanh liên tiếp xuất hiện từng trận vặn vẹo dưới cái thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa, thi thể khổng lồ thế hạ độc long thú dần thu nhỏ Da lồng, giáp sắc, da thịt đều chậm rãi tái nhợt Cuối cùng hóa thành cho bụi rơi xuống Nhìn đám cho tàn rơi rụng Thể tích của thi thể có rút lại Tiêu yên không đổi sắc Hơn nữa hắn còn gia tăng nhiệt độ lên cao Cái hắn cần chính là tinh huyết của thiên hạt độc long thú Loại tinh huyết này Cần phải trải qua rèn luyện lung khô mới xuất hiện Ở nhiệt độ này Máu tươi bên ngoài Thần thể thiên hạt độc long thú nhanh chóng ngưng tụ Nhưng mạch máu vết thương cũng là trở lên Trắng toát Lường theo nhiệt độ càng cao Của lưu ly điên tâm họa Thần thể thiết hạt độc long thú Cảm lúc nhỏ dần Một lúc sau chỉ còn là một đoạn huyết nhục cầu Không ngừng xoay chuyển Trong họa diễm xanh biếc Từ viêm nắm Lấy họa diễm trong tay Một lát sau hắn cao ngón tay búng Huyết sắc nhục đầu Nhất thởi văng tung tué Một cái khe hở Một viên huyết sắc tinh thể, cỡ trưởng lửa nắm tay xuất hiện ra, sau đó hướng tới tiêu viêm. Bàn tay hắn nắm chặt, đem tinh thể, tựa như máu tươi nắm trong tay. Cảm nhận được năng lượng quần bạo của nó, tiêu viêm nhịn không được hô lên mừng, thất cấp mà hạch. Thiền hạt độc long thú cuối cùng cũng lấy được, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh hạch, tiêu viêm đem nó thu, cẩn thận thu trong nạp giới ánh mắt của hắn chuyển tới đoàn huyết nhục trong hỏa diễm kia, phương diện này cọt là ngưng tụ lại tinh huyết cường đại của thiên hà độc long thú. Bàn tay hắn nhẹ, chỉ thấy hỏa diễm xanh biếc vờn quanh huyết sắc nhục cầu, nhất thời xoay tròn lại, tạo thành một luồng năng lượng. Bất kể quy tắc thế nào, Lường theo họa diễm đang xoay tròn mạnh mẽ, huyết sắc nhục cầu kịch liệt xuống dậy, không ngừng xoay tròn. Dưới loại tình huống nhục cầu xoay tròn từng giọt chất lỏng màu tím chậm rãi trong nhục cầu rơi ra. Thế vậy khóe miệng tiêu biêm hiện chút mừng rỡ. Hắn duy trì lực xế sắc này, sau đó dần dần đem tinh huyết thuần trong nhục cầu ép ra tình hình. Càng lúc càng có người rơi ra tinh huyết cầu đỏ bao nhiêu máu dần truyền sang Thái nhật loại tái nhật này là một cái loại không có sinh cơ tình huyết là nguồn suối sinh mệnh của ma Tú tình huyết bị hút ra cũng đại biểu cho việc sinh mệnh hoàn toàn biến mất phải tái nhật nhục cầu sẽ sự xuất hiện thiếu đốt của đoàn H Diễm dần nan tràn ước chừng 10 phút sau thì huyết sắc cuối cùng cũng rốt cuộc biến mất Khoảng khắc tiêu huyết sắc cuối cùng biến mất Nhục cầu run dậy dữ dội Chật văng tung té hóa thành cho bụi rơi xuống đất Nhìn nhục cầu như vậy Tiêu viêm thở ra nhẹ nhõm Ánh mắt nhìn trong bên họa diễm Nơi đó có một cái tử hồng huyết dịch to bằng bàn tay Mặc dù cách rất xa nhưng tiêu viêm cũng nhận ra được năng lượng cuồng hãn Chạt ngập trong đó Màu thu lại loại tinh huyết này Đối với ma thú có lực hấp dẫn trí mạng Nhìn thấy tinh huyết đã được tiêu viêm ngừng luyện thành công Tiểu ý tiên vội vàng nhắc nhở tiêu viêm gật gật đầu Khẽ búng tay Đoàn tử hồng huyết xịt bay vứt tới Sau đó hắn lấy một cái bình ngọc cẩn thận Đem cái tử hồng huyết xịt bỏ vào trong Rượu lão tiên sinh đầy chính là tình huyết trọng yếu Để người luyện chế thân thể Không lâu sau người có thể có thêm thân thể một lần nữa Tiểu viêm chỉ vào bình ngọc trong tay nói với Thiên Họa Tôn Giả đang ở bên cạnh. Nghe vậy, Thiên Họa Tôn Giả nhịn không được hiện lên chút vẻ tươi cười, vui mừng gật đầu, đã nhiều năm rồi hắn rất khó có thể thân thể cho chính mình. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được, đấu khí chảy trong thân thể đang mang theo từng đợt cảm giác thư sướng. Tiểu tử, lão phu không nhìn lầm ngươi, phần nhân tình này lão phu cả đời không quên. Bàn tay hư ảo của Thiên Họa Tôn Giả vỗ vào bả vai Tiêu Viêm. Cho dù lấy định lực của thiên hỏa tôn giả hiện giờ Giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút kích động Lúc trước khi hắn đứng bên bờ tuyệt vọng vô lực Lên mới đem hy vọng của mình ký tác vào tiêu viêm Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho hắn rất vui mừng Tiêu viêm mỉm cười nói Diệu lão thiên sinh giúp ta nhiều như vậy Nếu không tận tâm Mà nói tiêu viêm chẳng phải là một người bất nhân bất nghĩa sao Thiên hỏa tôn giả vút ve tròm sâu tự đáy lòng thở dài Thực sự là hâm mộ lão sư của người hắn lại có được một tên đệ tử vĩ đại như vậy. Tiêu cười khẽ không tiếp tục dây dưa đề tài này, ánh mắt lướt qua phía dưới, bởi vì thiên hà độc long thú tử vong lên khu vực này biến thành một lưới tĩnh mịch, không có lừa điểm dị thanh. Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây, đây động tĩnh lừa lạnh quá lớn, không lâu nữa sẽ có người tới xem xét, trước mắt chúng ta cần phải đi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, "Ừm." Tiêu Viêm gật đầu, ngón tay sờ vào nạp giới cười nói, đồ vật đã tới tay Như vậy kế tiếp trọng yếu nhất là việc gì? Tiếng nói vừa dứt tiêu viêm vung tay lên Bắt đầu thay đổi hình dáng Bay về phía bắc của Lạc Thân Giảng Sau đó Tiểu Y Tiên mang theo Hân Nam đuổi phía sau Sau khi đám người tiêu viêm rời đi Khu vực lại trở lên vắng lặng Chỉ có cái hố sâu trên mặt đất kia Thấy rõ lời này đã từng phát sinh cái hồi trận chiến Kinh Thiền